Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhớ đến rồi. Cô ấy nhớ đến là nhớ đến ai? Là tên Cốn Lưu Thanh châu Ương. Lâm tử lâm mang mang đoán ra được. Không ngờ trong nháy mắt, sắc mặt của thẩm tương tường đã trắng bệch Đừng nói với mình là thật đi. lâm tử lâm cũng bị dọa, đều là do cái miệng quả đen của hắn. Dọa trước không phải vẫn còn tốt hay sao? Vì sao tự nhiên lại nhớ lại chứ? Nói gì đi nữa thì thẩm tương tường muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài hoa có tài hoa. Lưu thanh chia kia làm sao so sánh với cậu được? Đừng lo lắng, nó không chừng người hiện tại, mà Bạch Thủy Ương thích chính là cậu đó chứ. Chính hắn nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau vui vẻ cùng đi trên đường, như vậy còn có thể là dối hay sao? Nói cái gì mà đến bệnh viện sự tiệc đều là lừa người, lừa người cả, cô ấy rõ ràng là đi hẹn hò cùng với tên đàn ông đó. Thầm thương thường oán trách trong lòng, đau lòng nói không nên lời. Trong thế giới của Bạch Thủy Ương, hắn vẫn luôn là kẻ dư thừa mà thuê. Về nhà đi. Trở lại như vậy, cứ về nhà đi. Có chuyện gì thì nói rõ ràng cùng với cô ấy. Lâm tử lâm đã thầm thương thương đứng dậy, chiếc khăn quang cổ từ trên cổ rơi xuống. Khăn, khăn quàng cổ của mình. Hắn muốn đưa tay nhặt lên, nhưng lại bị những người đi qua đi lại chặn lại. Lâm tử lâm kéo hắn rồi cất tiếng nói. Chỉ là một cái khăn thôi mà, cậu muốn bao nhiêu mình cũng có. Cái này rớt rồi thì thôi, bỏ đi. Rớt rồi thì thôi, bỏ đi. Hắn lập đi lập lại lời nói của Lâm tử lâm, Trong suy nghĩ rồi ngần ngơ cười, nhưng ý cười lại không truyền đến mắt. hai mắt của hắn thâm trầm ẩn chứa nỗi đau thương mà trước nay chưa từng có. Hắn không phải là không nghĩ đến việc Bạch Thùy Ương sẽ khôi phục trí nhớ, chỉ là không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy, ở đúng lúc bọn họ ngọt ngào nhất, ở lúc hắn chưa chuẩn bị gì mà cắt đứt từng khúc ruột của hắn. Lúc Lâm Tự Lâm đưa thầm thương thương về đến nhà thì cũng là lúc rạng sáng. Nghe thấy tiếng trông cửa vang lên, Bạch Thủy Ương lê hai chân rôn rôn đi ra mở cửa, thấy thẩm tương tường người đầy mùi rượu đang ngã vào người Lâm Tử Lâm, đầu gục ở trên vai của hắn. Cô nhờ Lâm Tử Lâm giúp mình đưa thầm tương tường vào phòng ngủ. Lúc liễn tâm Tử Lâm ra về, hắn có sự nhìn cô vài cái, lần này hắn không gọi cô là chị dâu nữa. Nếu, nếu có thể, thì không cần yêu hắn. Lâm Tử Lâm bảo lại một câu nói không đầu không đuôi, rồi quay đầu bỏ đi cũng không để cho bạch thủy ương có cơ hội ỏi lại. bạch thủy ương nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của hắn, cô đóng cửa lại rồi đi vào trong phòng, chăm lo cho người đàn ông đang xoay túy lý kia. giúp hắn tháo giày cởi tất, cởi bỏ áo khoác, cố gắng hết sức nâng nửa thân mình của hắn lên. đã bằng này tuổi rồi, như thế nào mà lại uống rượu không biết chừng mực chứ? uống được thì uống, không uống được cũng phải biết không uống thì thôi đi chứ. bạch thủy ương vừa canh nhăn, vừa giúp hắn cởi quần áo hy vọng hắn có thể thoải mái một chút mà ngủ. Đầu của hắn tự vào trên bờ vai cô miệng phì cười. Cười, cười, cười. Chỉ biết cười. Người vất vả là em đây này. Giúp hắn cởi đến trên người, còn một chiếc áo sơ mi. Cô đắp chăn lại rồi bật lò rời, đi vào phòng tắm bưng ra một chậu nước sạch, ngâm khăn bông rồi trượm lên chán của hắn, lại lấy thêm một cái khăn mặt lau cổ cho hắn. Khăn bông mắt lạnh, xua đi khô nóng cùng với hư rượu trên mặt, làm cho thần trí của thần tương tầng tỉnh táo lạnh. Hắn nhếch mắt nhìn lại Bạch Thủy Ương đang ngồi bên cạnh. Bạch Thủy Ương không hề biết hắn đã tỉnh táo. Cô vừa trả vào lo người cho hắn một bên vừa lầm bầm. Cụ may là không có về gì. Vừa nãy người ta có bao nhiêu là sợ hãi có biết không hả? Gọi gì động cụ không được. Cũng không biết liên hệ với ai cả. Lại còn muộn như vậy nữa chứ. Nếu như bên ngoài xảy ra chuyện gì thì phải biết làm sao bây giờ. Tỉnh khoản kiếp nhà anh. Về muộn nhưng mà cũng không gọi điện thoại. Anh có biết là em lo lắng như thế nào hay không hả? Còn nói người ta nhất định phải về trước 12 giờ. Chính mình lại không tuân thủ Bây giờ đã là một giờ đêm rồi Bình an đã qua rồi còn đâu Bạch Thủy Ương cười quần dài lau chân cho hắn Rồi đem khăn bỏ vào trong phòng tắm Lúc này mấy tờ phào nhẹ nhõm một hơi Cô ghé vào bên giường Dùng đầu ngón tay sở đôi mắt đẹp vuốt ve tróc mũi cao thẳng của hắn Nếu như tương lai có con Đứa trẻ của bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp Bởi vì ý nghĩ của mình Bạch Thủy Ương không khỏi bật cười thành tiếng Cô kề sắt ở bên tay hắn rồi nhẹ giọng nói. Đêm mình an vui vẻ, Noel vui vẻ, rồi hôn lên môi hắn một cái. Đôi môi của hắn mắt lạnh, làm đôi môi của cô bừng bừng nóng lên. Cô vừa muốn lùi lại, lại bị bàn tay dày rộng giữ chặt cái. Vốn là hôn nhẹ giờ lại biến thành một nụ hôn sâu tình mãnh liệt. Một đêm mỹ mãn chỉ mới bắt đầu. Sáng sớm hôm nay đặc biệt, ăn tĩnh. Bài Thủy Ương mở mắt ra, thấy thẩm tương tương nằm bên cạnh cũng đã tình hai mắt hắn trông rỗng nhìn chằm chằm trần nhà cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Cô vừa mới cử động một chút, thì đau đớn từ hai chân đã lan ra. Tối qua thần tương tưởng tượng quá xúc động, dũng mạnh. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện